Nhìn hai người đứng ở cửa nói gì đó, tư thế cũng khá là thân mật, còn có vẻ là mới vừa ăn cơm xong. Ánh mắt đờ đẫn nhìn xa xăm, bánh nướng ở trong miệng đột nhiên trở nên vừa cứng, vừa đắng, khó ăn vô cùng. Người ta ở khách sạn ăn sơn hào hải vị, cô lại chỉ có thể đứng ở đầu đường hứng gió gặm cái bánh nướng sáu nghìn sao. Không biết từ khi nào, cổ họng của Hiểu Nhi lại chua xót Không phải đã buông bỏ rồi sao? Sao lại cứ có cảm giác ấm ức như vậy chưa? Cô hít mũi, nhìn đèn xanh không biết đã sáng lên từ khi nào. Thu hồi tầm nhìn, Hiểu Nhi đi sang đường. Lúc này, ở cửa khách sạn, Nghê Hồng, người đầy mùi rượu, có hơi mất lý trí. Phùng Dịch Phong đỡ hở cánh tay của cô, không nói gì. Anh Phùng, em đi đây. Anh không lưu luyến chút nào sao? Nhưng mà em thật sự rất khó chịu. Trên đời này, không có bữa tiệc nào là không tàn cả. Nghê Hồng, anh biết em là một cô gái thông minh. Dòng điệu nói chuyện cũng không quá sắc bén. Trong đầu của Phùng Dịch Phong tự cho cô một đoạn thời gian để làm quen, tiếp nhận hiện thực. Anh Phùng, nếu như hôm nay em không nói tin chị Lâm Kiết chuẩn bị về, anh có chịu đến ăn cơm cùng em không? Nghề hồng kéo tay áo của anh, đôi mắt mơ màng vì say rượu, còn có chút chờ mong. Nhưng mà Phùng Dịch Phong lại im lặng, anh sẽ không. Ngược lại, cô đã tự hiểu mà tự giễu bật cười. cười. Anh Phùng... Anh cũng vô tình thật mà, ngay cả lừa em mà anh cũng không muốn. Chị Lâm Kiết cũng sắp về rồi, chẳng còn phần của em nữa rồi. Muốn nôn, nhưng nôn không được. Nghe Hồng vỗ ngực, đau đớn và khó chịu, không thể nói thành lời. vùng Dịch Phong giơ tay, đưa một tờ khăn giấy sang. Nhóc con, em xứng đáng với người tốt hơn, em chỉ là chưa từng yêu thôi. Chờ gặp được, em sẽ hiểu. Lúc anh quen cô, cô chắc là còn chưa đủ 18 tuổi đi. Sao anh có thể có suy nghĩ gì với một cô bé được chứ? Hơn nữa, cô còn là em họ của Lâm Khiết. Chỉ riêng mối quan hệ này thì anh đã không đưa cô vào danh sách những người được chọn rồi. Anh không thích những mối quan hệ tình cảm phức tạp. Nghe Hồng ngồi sụp xuống, nhìn không được mà đau đớn bật khóc. Không bao giờ, nếu không gặp được anh, không có đoạn thời gian hy vọng này, có lẽ cô cũng sẽ không xa vào. Nhưng mà bây giờ, sao cô còn có thể gặp được người đàn ông nào tốt hơn, có thể làm cô rung động hơn anh chứ? Chị họ đã rời đi rất nhiều năm Bên cạnh anh cũng không có người phụ nữ nào khác Cô vất vả lắm mới lấy hết can đảm Sao tự nhiên lại có một người đột nhiên nhảy vào chứ Người hồng không cam lòng Nhưng mà lúc này cô lại cảm thấy Cô không cần phải đi tranh nữa Bởi vì trai cỏ đánh nhau Ngư ông được lợi Mà chuyện này hoàn toàn không đến lượt cô Phùng Dịch Phong không nói gì nữa Chỉ đứng yên nơi đó cùng cô ta Chờ cô ta phát tiết dòng cảm xúc Rồi mới đưa cô ta về nhà Lúc khởi động xe lại lần nữa Cảm xúc của anh rõ ràng vô cùng vập phòng Sau đó anh lập tức cầm di động lên Thành có rảnh không? Ra ngoài làm vài ly đi Chỗ cũ Trong hộp đêm phương đông khuynh thành Tần mặc Vũ và Phùng Nhất Đình vừa mới đi vào Thấy Phùng Dịch Phong đã mở ra một chai rượu phang ra Giờ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch Sao vậy? Tâm trạng không tốt sao? Lúc đang nói chuyện Chính Liên Thành cũng đã đi đến Chắc chắn là vậy rồi lúc tan cuộc còn tìm chúng ta tới tâm trạng mà tốt mới lạ đó hiếm có nha cậu cà phong của chúng ta cũng có lúc buồn rầu sao phùng nhất định rót một ly rượu vang đỏ cho trịnh liên thành rồi nói tiếp sao nói cứ như anh không dính khói lửa nhân gian thế anh vừa mới mở miệng tần mặc vũ và trịnh liên thành đã ăn ý nhìn nhau đồng thành nói chắc chắn không phải vì công việc nếu không phùng nhất định không có khả năng lại nói năng nhẹ nhàng như thế không phải là chuyện công vậy thì chắc chắn là chuyện tư rồi Việc tư của anh còn có chuyện gì Có thể làm anh giàu đến như vậy chứ Phùng Nhất Đình ngước mắt lên Rồi khựng lại Đừng nói là tại cái người vừa mới thêm vào nhà anh đó chứ Hôm nay hình như tôi còn thấy Cô ta trong đài truyền hình nữa đó Hiểu nhi sao Phùng Dịch Phong nhíu mày sắc mặt trầm xuống Cô ấy đến đó làm cái gì Phùng Nhất Đình nhún vai nói Tôi không chắc đâu Chỉ nhìn thoáng qua lúc ở cửa thang máy Nhìn hơi giống một tí Chắc là đi tìm bạn bè gì đó cũng nên Nhìn anh như thế này Thì chắc cũng không biết Vậy thì anh chắc chắn không phải là vì cô ta rồi Một đống ánh mắt nghi ngờ Nhìn chằm chằm anh Phùng Dịch Phong thu hồi lại cảm xúc lại một chút Lại bưng ly rượu lên uống sạch một lần nữa Có hơi trầm giọng nói Lâm khiết, sắp về nước rồi Ngay sau đó lại là tiếng đồng thanh Anh biết rồi hả Phùng Dịch Phong quay đầu lại hít mắt Bọn họ đã biết hết rồi sao trịnh Liên Thành ho khan một tiếng nói trước Anh Phùng, chúng tôi cũng chỉ mới biết được thôi Cũng định nói cho anh biết. Nhưng lần nào cũng bị chuyện khác cắt ngang, có đúng không? Hơn nữa, anh hiện tại cũng... Chúng ta cũng không biết có nên nói cho anh không? Tần mặc vũ gật đầu, vỗ vai của anh nói. Mặc kệ, năm đó, vì sao cô ta bỏ đi không nói lời nào? Nhưng mà dù sao thì cô ta cũng đã bỏ đi. Lại còn rất có khả năng đã phản bội anh nữa, có đúng không? Lúc đi thì yên lặng, chẳng nói tiếng nào. Giờ người chưa về, đã lộ ra phong phanh. phòng Tôi cảm thấy lần này, cho dù cô ta có về thì mục đích chắc chắn cũng chẳng đơn thuần đâu. Thở dài, Phùng Nhất Đình cũng nói, dạo gần đây tôi cũng nhận được một thông tin chính xác là công ty Dung Thị, kinh doanh không tốt, đã sớm thu không đủ chi, từ mấy năm trước cũng đã không ổn rồi. Bây giờ trên cơ bản chỉ còn mỗi cái vò rỗng, sạp sửa cuối năm rồi là ngày thanh toán cho ngân hàng, chắc là Dung Thị cũng không tốt lắm đừng nói là cô ta chuẩn bị xài lại chiêu cũ nha anh phùng năm đó không phải anh cũng đã từng nghi ngờ việc trộm hợp đồng làm ăn với đông hoa có liên quan đến cô ta sao chỉ là chúng ta không có chứng cứ cũng không muốn tin tưởng rằng chuyện này thật sự là do đứa em gái tốt bụng ngây thơ chúng ta chơi từ nhỏ đến lớn làm ra mà thôi cha mẹ cô ta cũng có chút thế lực nhưng thật ra tôi cảm thấy cô ta đúng là rất hiền lành trịnh liên thành thấy vùng dịch phong liếc mắt nhìn nhìn không được mà thở dài cũng rất muốn hỏi anh ta đang nghĩ cái gì nhưng một lúc lâu sau mới rối rắm hỏi anh phùng anh còn tình cũ khó quên sao nhưng mà cô ta đã sớm đi sáu năm rồi hơn nữa cô ta còn rời khỏi anh vào lúc quan trọng nhất vào lúc anh đang khó khăn quẫn bách nhất lại cho anh một đau nhưng mà hai người đã từng yêu nhau thắm thiết yêu đến mặn nồng là một đôi khiến nhiều người hâm mộ trong phút chốc trịnh liên thành cũng không biết nên đánh giá như thế nào nữa dù sao lâm khiết cũng đã làm không ít chuyện cho anh chăm sóc anh lúc sinh bệnh mấy ngày mấy đêm ở trong bệnh viện không chợp mắt phải nhập viện chuẩn bị sinh nhật cho anh cô gái chưa từng đặt chân vào trong bếp bắt đầu học nấu ăn tay bị phòng nồi đầy mụn nước cuối cùng nấu cho anh một bàn đầy đồ ăn bao dùi cạo mà anh thích ăn nhất nếu như tất cả tình yêu của cô đều là giả tạo vậy thì cũng không thể nào nói nổi nhưng mà bây giờ anh đã có người phụ nữ khác còn kết hôn rồi Nhưng mà trong nhà chỉ riêng mình bà nội thôi Cũng đã làm cô không dễ dàng qua được rồi Quan trọng nhất là không biết vì sao Anh lại cảm thấy hình như anh cũng không phải Là không có bất cứ tình cảm gì với hiểu Nhi Không thể diễn tả được là tâm trạng như thế nào Phùng Dịch Phong cũng không trả lời Yên lặng suốt Anh chỉ lại đong đưa ly rượu đỏ trong tay Nâng ly lên uống một hơi cạn sạch Đêm nay Phùng Dịch Phong ngủ ở hộp đêm Đông Phương Quynh Thành Mà bên kia, Hiểu Nhi về đến nhà rồi lại không ngủ được. Lúc trước, cô đều ước gì anh ta đừng về. Đêm nay cô cứ chằn chọc chờ mình. Cô để đèn sáng đến hơn 12 giờ đêm. Hiểu Nhi bật dậy, ngồi ôm lấy hai gối một lát, rồi bực bội gãi tóc. Sao lại cứ xoắn suýt mãi thế chứ? Vì sao lại có cảm giác luyến tiếc chứ? Giàng Hiểu Nhi, kiêu ngạo của mày đâu rồi hả? Mày muốn hưởng chung một người đàn ông với một người phụ nữ khác sao? Không. Trước kia cô không chịu được mà bây giờ thì vẫn vậy. Tình yêu giống như bộ đầm dạ hội 15 tỷ kia vậy. Đó là một thứ quý giá xa xỉ. Có quá tốt không có cũng chẳng chết được có đúng không? Hiểu nhị suy nghĩ lung tung trong đầu, khoái mắt lại từ từ đỏ lên. Vì sao? Vì sao cô đều gặp phải mấy người đàn ông không cách nào với tới vậy chứ? Rốt cuộc là cô may mắn hay là xui xẻo đây? Nước mắt rơi tí tách xuống trong giây lát, Hiểu Nhi lại ý thức được, không ngờ cô lại khóc vì một người đàn ông. lau khổ nước mắt, cô ngửa đầu đếm thầm ba giây. Tiếng tích tắc, khẽ khẽ của đồng hồ vang lên. Cô đột nhiên hoảng sợ, nhanh lên vào. Cô nằm vịt xuống giường tắt đèn, chớp chớp mắt, làm cho giọt nước mắt cuối cùng yên lặng mà biến mất bên gối. Cô buồn ngủ, cô phải nghỉ ngơi, cô phải dưỡng đủ tinh thần, cô không thể bệnh được. Cô không nên khó chịu, cũng không nên khóc, đặc biệt là vì tình yêu, vì đàn ông. Cô còn phải kiếm tiền, cô phải sống thật tốt, cô không cần tình yêu, cô có thể không cần đàn ông. Mẹ đang rất cần cô, ba còn đang chờ cô. Hiểu như liên tục an ủi bản thân, trong lòng cứ đọc đi đọc lại, từ từ cô cũng khép mắt lại. Ngày hôm sau, cô theo thói quen về nhà thăm mẹ, lại cùng mẹ đi đến bệnh viện, rồi trông em cửa hàng giúp mẹ suốt một ngày. Đến chiều tối, trong tiệm vẫn còn khách Cô cũng tiện tay ăn một hộp sushi Xem như là ăn bữa tối Rồi nhanh chóng bắt tay vào làm việc Nghĩ đến việc làm xong hôm nay Thì lỗ hồng tài chính 90 triệu Đã bù vào được hơn một nửa Trong lòng cô lập tức vô cùng tin tưởng Trong khi chờ đèn đỏ Điện thoại của cô đột nhiên vang lên Không ngờ lại là Dylan gọi tới Trong lòng cô đột nhiên hồi hộp Không lẽ là quay chủ không tốt sao Dựa theo quy tắc phụ trách đến cùng... Cô vẫn nghe máy... Thầy Đai Lần sao? Có phải là chụp hình không đủ không ạ? Không có, không có... Cô Giang quá khách sáo rồi... Gọi tôi là Đai Lần là được rồi... Tôi tìm cô để nói một chuyện khác... Hả? Anh anh ta tìm cô để làm gì chứ? Chắc là không đến mức có tiền từ trên trời rơi xuống... Có thèm thu nhập đi ha? Vừa mình nghĩ đến chuyện này... Giây tiếp theo tin tức tốt đã truyền đến... Cô Giang... Cô chụp ảnh vô cùng tốt... Anh chụp lần trước đã dùng son môi hiệu em em. Chuyên gia marketing của thương hiệu này là bạn của tôi, vô tình nhìn được anh chụp này. Chọn một tấm không cần dùng đến làm quảng cáo, chủ yếu là dùng làm poster thôi. Đương nhiên, đây là quyền chân dung của cô, bọn họ sẽ trả chi phí. Theo một năm là 150 triệu. Chỉ dùng một tấm trong số đó thôi, là tấm cô chụp cùng với long kình, đặc tả phần môi. Mức giá này xem như cũng không thấp rồi, xem như cô được hưởng ké từ long kình. Nếu như hiệu quả tốt thì sau này sẽ ký tiếp Đương nhiên nếu như cô không muốn Cũng có thể từ chối Tôi chỉ là truyền lời giúp người bạn của tôi mà thôi Cơ hội tốt thế này Sao cô lại không muốn chứ Hơn nữa đối với cô thì đây đúng là tiền tự trên trời rơi xuống Hiểu nhì câu môi cười Vội vàng nói Đồng ý đồng ý tôi đương nhiên là đồng ý Thầy Dylan. Lần À không Dylan. anh lợi hại quá Không ngờ lại mang đến may mắn tốt như thế này cho tôi Cảm ơn tôi phải làm như thế nào đây Cô cần đi qua ký hợp đồng hay không? Hay là... Cái này thì tạm thời không cần. Tối nay tôi sẽ gửi thông tin liên hệ của cô cho anh ta. Hai người cứ thương lượng sau. Cô Giang là bạn của Long kình, có thể yên tâm. Wilson là một partner, thành thật, có thể hợp tác được. Được, cảm ơn Dylan. Sau này anh cứ gọi tôi là Hiểu Nhi đi. Sau khi cúp điện thoại, Hiểu Nhi vui đến lâng lâng Từ trước đến giờ cô chưa bao giờ nghĩ đến mình sẽ có lúc may mắn đến thế. Chỉ chốc lát sau, cô đã nhận được tin nhắn của Wilson Quẹo sang hướng khác, chưa đến nửa giờ đã xong mọi vấn đề, ngay cả hợp đồng cũng ký luôn. Lúc cầm chi phiếu 150 triệu đi ra ngoài, Hiểu Nhi đột nhiên cảm thấy cuộc sống này vô cùng tốt đẹp. Cô lái xe thẳng đến mục đích đổi quần áo. Hôm nay cô cảm thấy vận may hôm nay của cô vô cùng cao, nói không chừng còn có thể bán thêm được vài bộ nước hoa nữa. Nếu như có thể bán nhiều hơn hôm qua một bộ là có thể lấy thêm thường doanh số tới sáu lần đó. Sau khi trình trang bản thân lại xong, cô theo thói quen mà cầm một lọ nước hoa nhỏ. Không biết vận may có phải là rất dễ lây lan không? Hiểu Nhi chỉ cảm thấy hôm nay tất cả mọi chuyện đều vô cùng thuận lợi, tâm trạng cũng cực kỳ tốt. Mới một giờ đã bán được 6 bộ, tâm trạng quả thật là tốt đến mức không thể tốt hơn. Thừa lúc không có khách, cô lại lấy chai nước hoa nhỏ kia xịt thêm vào cổ tay của mình, xoay người tiếp tục. Mê tình, tình cờ gặp gỡ, hoàn thấm, kỳ tích. Surprise F4 tặng bạn một sự kinh hỉ tuyệt vời. Cô gái xinh đẹp, xem thử bộ nước hoa chúng tôi vừa mới cho ra mắt đi." Lại tiếp tục cản lại một người phụ nữ xinh đẹp rất có khí chất nhưng không quá sắc bén, hiếu nhi nhiệt tình giới thiệu. "Cái đóng gói ngốc nghếch dễ thương, có phải nhìn rất đáng yêu đúng không? Một cô gái xinh đẹp như cô sao lại có thể không sở hữu một mùi hương hoàn toàn khác biệt, chỉ dành riêng cho chính cô được chứ? Xinh đẹp thì phải bá đạo, tôi lén nói cho cô biết nha." Nếu như trộn những vị nước hoa của chúng tôi lại với nhau, sẽ là ngàn người ngàn vị. Hơn nữa, dựa vào nhiệt độ của cơ thể, còn sẽ tỏa ra mùi hương khác nhau nữa đó. Cô có thể chọn một lọ, cũng có thể chọn hai lọ, ba lọ, thậm chí là bốn lọ hỗn hợp với nhau. Một tháng, mỗi một ngày đều sẽ là một sự kinh hỉ một sự mới mẻ. Cô người thử xem có phải rất thơm đúng không? Cô gái này giống như cũng hơi hơi động lòng. Điều nhi chỉ vào bốn cái bình nhỏ có màu sắc khác nhau, vô cùng xinh đẹp, được đóng gói trong một cái hộp trong suốt, tiếp tục nói. Nước hoa này giữ mùi hương rất lâu, cô xem tôi đứng ở đây lâu như thế này rồi, nhưng vẫn có mùi hương. Giá bán bình thường của chúng tôi là 2 triệu 990.000, hôm nay cửa hàng chúng tôi có chương trình khuyến mại, mới bán ra bộ nước hoa này với số lượng có hạn. Cô nhìn mặt tiền của cửa hàng tôi là biết rồi đó, cực kỳ cao cấp, lần này qua rồi thì sẽ không có lần sau nữa đâu. Mặc kệ là mùi hương, cách đóng gói hay là giữ mùi này nọ Hoàn toàn không thua mấy sản phẩm nổi tiếng đâu Chỉ vì chúng tôi không có siêu sao nào làm quảng cáo Cho nên mức độ nổi tiếng mới ít Nhưng mà chắc chắn là hàng tốt chân chính Nguyên liệu của chúng tôi hoàn toàn nhập khẩu từ Pháp đó Cô tính thử đi Thật ra cái giá này cũng ngang ngửa với mấy thương hiệu nổi tiếng rồi Lại tính lại giá tiền xem Tôi thấy cô ăn mặc thời thượng thế này Chắc chắn là kiến thức rộng rãi, dễ hiểu mà Bán xong, Hiểu Nhi lại xoay người cầm lấy hai hộp nữa Lại kéo một người đàn ông mặc áo vest mang giày ra Anh đẹp trai ơi, xem thử nước hoa của chúng tôi đi cúi đầu nhìn xuống, cô đã thấy trên tay của người đàn ông đang đeo Rolex giá vài tỷ Đồng hồ kim cương sao? Hay là Rolex đây? Hiểu Nhi vừa nhìn thấy thế thì biết ngay là không bán được rồi Cũng bớt nhiệt tình hẳn đi Thưa anh, anh có muốn xem nước hoa không? Lần này, cô chỉ thuận miệng hỏi một câu Không ngờ người đàn ông này đúng là thật sự nhìn hộp quà trong tay cô, nói tiếp. Bao nhiêu tiền? Anh ta vừa lên tiếng, hiểu Nhi đã kinh ngạc. Nhìn cách ăn mặc của anh ta, bộ đồ cũng vài tỷ, sao có thể để mắt đến nước hoa của cô được chứ? Cho nên cô cũng không giới thiệu trực tiếp báo giá. 590.000 Khách hàng của cô lựa chọn để chào hàng thường là những cô gái ăn mặc thời thượng xinh đẹp hoặc là mấy đôi yêu nhau, còn không thì cũng là những người đàn ông đẹp trai, chú ý đến cách ăn mặc. Bởi vì cô cảm thấy chỉ có những người phụ nữ thích trang điểm mới có khả năng mua mấy thứ cũng được. Không có cũng không sao này về xài. Và mấy cặp đôi yêu nhau, bạn trai vì muốn lấy lòng bạn gái cũng sẽ đồng ý bỏ tiền ra mua. Còn có mấy người đàn ông chú ý đến cách ăn mặc, có thể là đang trong lúc yêu đương. Khả năng móc tiền ra cũng khá lớn. Nhưng mà cái loại đàn ông vừa nhìn đã biết là cực kỳ cao cấp như thế này, không nằm trong phạm vi khách hàng của cô. Bởi vì loại đàn ông có tiền này thích thưởng thức lại rất coi trọng mặt mũi, sao lại có thể ham rẻ mà đi mua mấy cái bộ nước hoa không biết giá cả thực tế là bao nhiêu trong tay cô được chưa? cho nên cô chỉ báo giá vậy thôi, trong lòng cũng không ôm bất cứ hy vọng gì cả, cũng không quá nhiệt tình. không ngờ người đàn ông này lại thật sự lấy sáu trăm nghìn ra, hiểu gì mỉm cười duỗi tay nhận lấy, cảm ơn. tay cô vừa đụng vào tờ tiền lại thấy bên kia vẫn không nhúc nhích gì, còn bị người đàn ông kia túm chặt hơn. Cô ngước mắt lên nhìn, thì thấy người đàn ông kia cười hì hì cúi người xuống. Cô gái xinh đẹp, cho cái điện thoại đi nào, tôi tặng cô nước hoa luôn. Hiểu Nhi vừa nghe thì lập tức buông tay ra, gương mặt cũng lập tức hiện lên vẻ có chịu. Xin lỗi, tôi không bán điện thoại. Biết ngay là không có chuyện tốt gì mà. Hiểu Nhi vừa quay người lại, người đàn ông kia lại vội vàng nói, cho tôi số điện thoại đi, tôi bao hết. Chân của Hiểu Nhi hơi dừng lại, cô quay đầu nhìn, răng cắn kêu ken két. Bảo cái đầu anh, đúng là ghét mấy cái thứ có tiền là không xem ai ra gì thế này. Đột nhiên cô lại nghĩ, mấy người đàn ông có tiền, nhìn thấy người phụ nữ mình thích, hơi có chút rung động, có phải đều dễ như thế này không? Đứng bắt chuyện giữa đường giữa xá như thế này, hỏi cũng không hỏi, đột nhiên cô lại nảy ra một ý tưởng. Cô tươi cười như hoa lộ ra hai mám lúm đồng tiền. Tôi cũng muốn nhà nhưng mà tôi sợ, ông xã của tôi không đồng ý, sẽ chết người đó. Cô cố tình nhấn mạnh hai chữ kia. Hiểu Nhi hy vọng anh ta nhanh chóng biến đi đừng có đứng đây cản trở cô nhưng mà lúc này người đàn ông lại bị nụ cười xinh đẹp trong khoảnh khắc kia làm cho ngơ ngác một lúc lâu sau vẫn chưa nói nên lời lúc này lại có giọng nam vang lên Việt cậu lại đang làm cái gì thế lại bắt chuyện với con gái nữa sao cơ thể của Hiểu Nhi hơi rung lên hơi hoảng hốt sao giọng nói này nghe quen thế chứ hình như là đã nghe qua ở đâu rồi thì phải cô hơi nghiêng người lúc này chính Liên Thành cũng đã đi đến Cô vừa mới xoay người, ánh mắt của hai người lập tức chạm vào nhau. Anh cũng lập tức sững sờ. Cô... Hiểu Nhi theo phản xạ bước lên kéo anh ta lại, cướp lời. Anh trai, tôi giới thiệu nước hoa của chúng tôi cho anh. Sang bên này, phiên bản giới hạn số lượng... Hiểu Nhi kéo tay anh sang một bên. Này, tình huống gì đây chứ? Người đàn ông kia định tiến lên, di động, lại đột nhiên vang lên. Anh ta đành bước sang nơi yên tĩnh. Hiểu Nhi đẩy Trịnh liên thành đến một góc, rồi mới thở hồng hộc buông tay ra. Bây giờ Trịnh Liên Thành cũng đã lấy lại tinh thần, nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt, khó tin hỏi. Tôi nói này, cô đang làm cái gì ở đây thế hả? Đêm hôm còn ăn mặc như thế này, thiếu chút nữa còn bị bạn của anh đùa giỡn. Nếu như bị tên kia biết, sẽ không lột ra anh đầu tiên sao? Cô như thế này, anh Phùng có biết không? Sao anh có thể để cho cô ra làm công việc như thế này được chưa? Anh ta vừa nhắc đến vùng dịch phong, mặt của Hiếu Nhi lập tức trắng bệch, rất muốn trả lời lại cô làm chuyện gì thì có liên quan gì đến anh ta chưa nhưng mà dù sao cô vẫn còn phải sống qua ngày nguyên tắc của cô là nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện hơn nữa cô cũng không muốn vì loại chuyện này mà đi ứng phó với anh hiểu nhi chưa lên tiếng đã ra dấu làm ơn trước chính liên thành nhìn cô vô cùng kinh ngạc xin anh đó anh giữ bí mật giúp tôi được không bác sĩ trịnh tôi biết anh tốt bụng nhất anh là người tốt chắc chắn anh cũng không muốn thấy tôi bị mắng có đúng không Xin anh đó, anh coi như là không nhìn thấy tôi có được không? Phùng Dịch Phong không biết sao? Cô rốt cuộc đang nói cái gì vậy chứ? Thấy anh không nói tiếng nào, cũng không đi. Hiểu nhi cảm thấy chuyện này có khả năng thực hiện được. Mắt sáng rực đầy hy vọng nhìn anh, tiếp tục năn nỉ. Bác sĩ Trịnh, tôi biết anh là bạn thân của anh ấy. Nhưng mà đây chỉ là việc nhỏ mà thôi. Cũng đâu phải là chuyện phạm pháp gì đâu. Bình thường anh ấy bận rộn như thế. Đừng vì chút việc nhỏ này mà đi quấy giày anh ta. Hơn nữa... Anh cũng biết mà, tính tình của anh ấy rất là bá đạo Còn hay soi mói nữa Ngày thường đều chê tôi, bắt tôi ngủ gầm Hiểu Nhi chớp chớp mắt Nói bản thân cô thành một người vô cùng đáng thương Trịnh Liên Thành đứng bên cạnh Nhìn bóng đen đang dần dần đến gần Hơi lắc đầu nhắc nhở cô Nhưng mà Hiểu Nhi đang hoàn toàn tập trung vào anh ta Hoàn toàn không chú ý đến Còn tưởng là anh ta không đồng ý Tiếp tục nói Bác sĩ Trịnh Tôi biết anh lòng dạ thiện lương là bồ tát sống Anh coi như không nhìn thấy tôi đi mà Được không? Nếu như anh ấy biết, buổi tối tôi đi làm việc này, nhất định sẽ chê tôi có mùi nước hoa rẻ tiền, muốn lấy ra Pháp ra hầu hạ, đánh tôi một trận no đòn đó. Tôi có làn da thịt non mịn như thế này, đáng thương lắm đó, có đúng không nào? Tôi chỉ đến giúp bạn thôi. Bác sĩ Trịnh, anh là người tốt, nhất định sẽ gặp may. Anh cũng không phải loại người nhiều chuyện, chắc chắn sẽ không nói ra có đúng không nào? Hiểu Nhi kéo ống tay áo của anh ta, mặt cầu xin, không từ chủ được mà bắt đầu nhõng nhẽo nói. Anh có bạn gái chưa? Nếu không anh mua hết hai hộp cuối cùng của tôi đi. Còn một triệu hai thôi. Mua về tặng cho y tá cũng được. Y tá bệnh viện của anh ai cũng đẹp. Mỗi người một trai. Ai cũng có phần. Vừa rẻ vừa thực tế. Cũng coi như giúp tôi. Làm tôi tan ca về sớm có đúng không nào? Trịnh Liên Thành thấy cô kéo ống tay áo của mình. Mặt của Trịnh Liên Thành cạn lời đưa ra. Không ngừng lùi về phía sau. Tránh né. Sắp góc đến nơi rồi. Anh ta lại lùi về sau một bước né tránh. Cuối cùng nhịn không được nói đằng đằng sau sao đằng sau cái gì cơ Hiểu Nhi chớp chớp đôi mắt to ngơ ngác chưa kịp phản ứng Trịnh Liên Thành không nỡ nhìn ôm mặt duỗi tay chỉ về phía sau cô cô từ từ quay người lại đôi mắt đèn hùng dữ đột nhiên phóng đại lên Hiểu Nhi như bị sét đánh trúng nắm chặt lấy túi trên tay đột nhiên lùi về phía sau hai bước phùng phùng phùng dịch phong sao sao anh lại ở đây thời gian giống như ngừng lại ở giây phút này Máu trong cơ thể Hiểu Nhi giống như đã đông cứng lại, Phùng Dịch Phong sắc mặt âm trầm, vô cùng tức giận, thiếu chút nữa là tức ói máu ngay tại chỗ, còn người sâu thẳm nhìn cô. Phùng Dịch Phong xoay lưng bỏ đi, Trịnh Liên Thành nhấc chân nói, đứng đờ ra đó làm cái gì nữa, còn không nhanh chân đuổi theo đi, không thấy người nào đó tức giận sao. Có ánh mắt nhìn về phía cô, Hiểu Nhi đương nhiên biết anh đang nói gì, nhưng mà vẫn đứng yên, không nhúc nhích. Anh tức giận hay không thì có liên quan gì tới cô chứ? Lúc anh bỏ phiếu, hẹn hò ăn cơm với người phụ nữ khác, vứt bỏ cô sống vòng lưu, anh cũng đâu có quan tâm tới cô. Nói không chừng, anh ta đã lên giường N lần rồi ấy chứ. Cô lại đâu có làm gì đâu. Hiểu Nhi biểu môi, trong lòng lầm bầm. Được rồi, không phải cô chỉ giấu lương tâm nói xấu anh ta hai câu thôi sao? Trịnh liên Thành thấy cô im như tượng, còn biểu môi, dáng vẻ rất oan ức thì gấp đến độ khóc không ra nước mắt. Cô đứng ngay ra đấy làm cái gì nữa, còn không mau đi mau, đợi lát nữa, trở về bị hành hung đấy. Trịnh Liên Thành cũng không biết tại sao anh lại có hào cảm không giải thích được với cô. Hơn nữa, anh còn có một cảm giác cực kỳ mãnh liệt rằng vùng Dính Phong rất để ý đến cô, cực kỳ để ý đến cô nữa. Có thể khiến cho một người đàn ông lạnh lùng như anh ở giữa đường ra sầm mặt, vất áo rời đi, cô đúng là tài tình. Ai dám ở ngay trước mặt anh, dường dường tự đắc, nói xấu anh ta nhiều như vậy chứ? phòng chừng trong lòng người nào đó sắp nổ tung rồi trịnh liên thành nghĩ tới đây cũng cảm thấy cô cực kỳ đáng yêu nhìn thấy vùng dịch phong ăn quả đắng anh ta lại cảm thấy trong lòng sướng sơn hiểu nhì nhăn nhó như đứa bé cắn môi liếc réo anh ta nhưng vẫn không nhúc nhích anh ta rõ ràng là đang cười trên sự đau khổ của người khác mà cô khẽ hư lạnh một tiếng sau đó bỗng giơ tay lên nói rốt cuộc anh có muốn mua hết không Trình Liên Thành suýt chút nữa đã hộc máu, ngửa mặt thở dài. Tôi đi. Đầu của cô có phải quên lắp não không? Tới lúc này rồi còn nhớ tới việc bán đồ. Hiểu Nhi mím môi, rút tay về. Không mua thì thôi. Cô xoay người muốn chào hàng tiếp. Cô đã làm được phân nửa rồi. Nếu lúc này mà bỏ ngang, vậy không phải là rất thiệt thòi sao? Hơn nữa, hôm nay cô bán được nhiều như vậy. tiền hoa hồng chắc chắn cũng được gần 2 triệu rưỡi trịnh liên thành quả thật không tin vào mắt mình nữa lập tức giơ tay ra giữ cô lại hai hộp đúng không tôi mua hết anh ta vừa nói vừa giành lấy hai cái hộp trong tay cô sau đó đưa một triệu hai cho cô cô còn không đi sao hiểu nhi đưa tay nhận tiền cười hì hì hỏi thòng thêm một câu anh không cần tiền thối có đúng không trịnh liên thành lườm cô anh ta đúng là muốn đập đầu chết quách đi cho xong không biết đầu óc của người phụ nữ này có đứt sợi dây thần kinh nào không Chỉ có 6.000 mà cũng hỏi anh có cần thối lại hay không? Cảm ơn cậu trình. Hiểu nhi mỉm cười rực rỡ, cúi người 180 độ với anh ta. Sau đó mới xoay người rời đi. trịnh Liên Thành vừa thấy cô xoay người đi sang hướng khác. Anh ta phản dạ có điều kiện nắm chặt tay cô hỏi. Này, cô đi đâu thế? Làm việc chưa hết giờ làm đâu. Làm việc phải đến nơi đến trốn chứ. Đúng chứ? Hiểu nhi trả lời rất nghiêm túc. Lại còn xoay người hua hua tờ tiền trong tay. Cảm ơn cậu trình đã ủng hộ tôi sẽ ghi nhớ ơn đức của anh cuối cùng thì hiểu nhi còn tặng anh một nụ cười tuyệt đẹp sau đó chạy đi trình liên thành vỗ trán dư quang khóe mắt nhìn liếc qua chiếc rôn roi màu đen bên cạnh cảm thấy trước mặt tối sầm lại đầu anh cũng quên lắp não rồi giao dây dưa với cô cả buổi mua hết hai hộp quà tặng nước hoa mà bây giờ anh cũng sắp ngủ củ tỏi rồi đây trình liên thành chôn chân tại chỗ đi cũng dở mà đứng lại cũng không xong Trương Việt vừa mới ngước mắt lên thì thấy Trịnh Liên Thành cầm hai hộp quà đứng ở đầu phố quen thuộc. Khoảnh khắc đó, trong mắt của anh ta muốn rớt ra ngoài luôn. Mẹ nó chứ, người phụ nữ này giờ trò gì thế? Giờ mà còn bán hàng sao? Lúc này Trương Việt đã gọi điện thoại xong, anh ta cười ha hả đi lên phía trước. Cầu cổ của Trịnh Liên Thành nói, Thành à, thì ra cậu quen với em gái kia sao? Sao không nghe cậu nhắc tới vậy? Xinh phết đấy, giới thiệu một chút được không? Cô ta không phải là bồ của cậu đó chứ. Lúc nói chuyện, trên mặt anh ta còn ngập tràn phấn khích. Trình Liên Thành liếc anh ta, sau đó cốc đầu của anh ta nói. Tôi thấy cậu chán sống rồi, sau này ít nói những lời như vậy đi. Còn nữa, dập tắt cái ý nghĩ đen tối trong đầu cậu ngay đi. Nếu không, sớm muộn gì, cậu cũng sẽ chết trong tay người phụ nữ đó thôi. Cậu có biết cô ta là ai không? Ai vậy? Còn không được chạm vào sao? Trương Việt hơi hơi khó chịu. Không phải là anh ta chỉ chọc kẹo xin số điện thoại thôi sao? Cũng đâu có ép buộc. Chẳng lẽ hai bên tình nguyện cũng không được sao? Trịnh Liên Thành lườm anh ta ra hiểu chỉ chỉ về phía bên kia gần từng chữ. Người phụ nữ của cậu Phong. Cậu Phong sao? Anh Phong sao? Cậu đùa cái gì thế? Chuyện phùng dịch Phong có người phụ nữ cũng đủ khiến người ta sốc rồi. Đằng này lại còn là người phụ nữ chào hàng trên phố nữa chứ? Người đàn ông kia không để ý lắm còn cười ha hà nói Đúng rồi, anh Phong đâu rồi? Anh ấy nên xuống xe rồi chứ nhỉ? Trịnh Liên Thành đầy người anh ta nhìn sang bên cạnh, cong khóe miệng, ra dấu cho Trường Việt, nhìn phía bên kia đường. Nếu cậu không sợ đạp chúng đuôi cọp, thì bây giờ cậu có thể thử xem sự yên tĩnh trước cơn bão là như thế nào. Vậy anh ấy... trương Việt ngước mắt lên thì nhìn thấy Hiểu Nhi vẫn còn đang chào hàng. Anh ta ngạc nhiên nói, có ý gì vậy chứ? Vị trí này hẳn là anh ấy nên nhìn thấy chứ. Sao cô ấy vẫn còn... Cậu chưa từng thấy người có tiền trải nghiệm cuộc sống phải không? Có lẽ người ta muốn mới mẻ. Tóm lại là có thể tránh được bao xa thì tránh bấy xa. Trình Liên Thành kéo anh ta đi về hướng khác. Vậy anh Phong còn chơi nữa không? Bà thiếu một á? Thiếu cái đầu cậu ấy. Muốn bị anh ấy tính sổ muộn. chỉnh cậu một trận sao? Còn không đi mau? Trình Liên Thành cầm hộp nước hoa nhét luôn vào lòng của Trương Việt. Tặng cậu đấy. Chị Liên Thành nhớ tới, lúc nãy anh lại lôi kéo với người phụ nữ nào đó gà buổi, mua hai hộp quà, nhưng hoàn toàn không có giá trị thực tế. Anh chỉ cảm thấy sống lưng ớn lạnh. Lúc này, bên trong chiếc xe đậu phía bên kia, mạc ngôn còn chưa kịp xuống xe, cả người cứng đơ. Anh ta ngồi trên ghế tài xế, chỉ cảm thấy sau lưng rét lạnh thấu xương. Không biết đã ngồi bao lâu, thân thể của anh ta dường như đóng băng, thậm chí anh ta còn cật lực hít thở thật nhỏ. Chỉ lo làm ra động tĩnh gì sẽ ảnh hưởng đến người đàn ông đang nhắm mắt nghỉ ngơi ở phía sau lưng. Mạc Ngôn đi theo anh nhiều năm, nhưng đã lâu rồi, cũng chưa từng thấy phản ứng bình tĩnh, chuyên chú như vậy của Phùng Dịch Phong. Với kinh nghiệm của anh ta, đây chắc chắn là hiện tượng gió thổi báo rông tố sắp đến. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, nhưng đối với Mạc Ngôn mà nói, khoảnh khắc này chẳng khác nào là cực hình. Rốt cuộc, anh ta nhịn không nổi nữa, nuốt nước miếng, khẽ ho một tiếng nói. Anh Phong, có cần tôi đi mời cô Giang đến đây không? Cứ ngồi ngây người như vậy, phòng chừng anh ta sẽ bị đơ cổ mất. Anh ta vừa mới dứt lời, thì một ánh mắt lạnh lùng bén nhọn sau lưng anh ta vèo vèo bắn tới, dọa cho anh ta sợ đến Á Khẩu ngay tại chỗ. Ngoan ngoạn quay đầu lại ngồi yên trên ghế lái. Khổ sở thường người tiếp. Vùng Dịch Phong hơi liếc nhìn ra cửa sổ, khoe môi mím thành một đường. Bên trong xe. Hai người một trước một sau ngồi yên lặng rất lâu, bầu không khí yên lặng như tờ. Bên ngoài xe, Giang Hiểu Nhi đã hoàn thành nhiệm vụ vượt mức. Nhưng bởi vì sự xuất hiện của Phùng Dịch Phong nên tâm trạng của cô cũng bị ảnh hưởng rõ ràng. Cho đến lúc tan làm, cô cũng chẳng bán được bộ sản phẩm nào nữa. Cho dù vậy, cô cũng kiếm được đầy túi, nhưng lúc rời đi, cô không sao vui được hơn nữa vừa mới ngước mắt lên đã bắt gặp một người đàn ông mặc đồ vest mang giày da đứng sừng sững trước mặt cô cô giang giang hiểu nhì vừa nhìn thấy dáng vẻ của anh ta đã đại khái hiểu được chuyện gì lập tức trong lòng cô dâng lên một dự cảm không tốt quả nhiên một giây sau giọng nói tuyên án tử hình chuyển đến cầu phòng đang chờ cô người đàn ông rất cung kính làm tư thế xin mời nhưng cô cảm thấy anh ta mang theo khí thế ép buộc Khiến người khác không dễ từ chối. Giang Hiểu Nhi mím môi. Không từ chủ được mà nuốt nước miếng. Ngước mắt lên nhìn anh ta. Tôi lái xe. Ý là cô không đi có được không? Cậu phòng đã chờ cô hơn một tiếng rồi. Cô tạm thời đưa chiều khóa xe cho tôi. Một câu nói suýt chút nữa. Khiến cô không có áp lực. Trong lòng Giang Hiểu Nhi. Lập tức không ngừng kêu gào. Tiêu đời rồi. Nhưng cuối cùng cô vẫn không né tránh. Hiểu Nhi nghĩ sớm muộn gì cũng chết. Nên lấy chìa khóa xe ra, đưa cho anh ta, sau đó hiên ngang sải bước đi lướt qua anh ta. Ánh mắt của Mạc Ngôn hơi dừng lại, dừng rốt hai giây, người phụ nữ này quả nhiên can đảm khác người. Đã đến nông nỗi này rồi mà cô vẫn còn có thể kiêu ngạo đến thế. Cô vậy mà lại để cho nhân vật nổi tiếng hàng đầu thanh thành đợi một tiếng đồng hồ sao? Phải biết rằng cậu cà phong của chúng ta chính là nhân vật đứng đầu, từ xưa tới nay chưa bao giờ đợi ai. Đây là chỗ khiến anh ta bực bội Rõ ràng chỉ nói một câu là được Nhưng tại sao anh ta lại không nói gì mà cứ ngồi mãi trong xe đợi như vậy chứ Trong lòng anh ta tràn đầy nghi ngờ Nhưng vẫn xài bước đi theo Trước khi Giang Hiểu Nhi đến trước cửa xe Anh ta đã mở cửa xe giúp cô Giang Hiểu Nhi hơi dừng lại Ngay cả hơi thở dường như cũng muốn dừng lại theo Cô hít sâu một hơi mới gom người ngồi xuống Sau đó cô cảm thấy máu trong người như đóng băng, ngay cả ánh mắt cũng muốn đứng tròng mà mạc ngôn trở lại ghế tài xế rất nhanh. Tiếp theo đó, chiếc xe xa xỉ màu đen lao nhanh như chớp trong bóng đêm. Dọc theo đường đi, bầu không khí trong xe đều là im lặng như tờ. Một cảm giác nặng nề đầy chết chóc, Giang Hiểu Nhi hơi lo lắng cúi đầu, hai tay nhỏ đan vào nhau, trong lòng run lộp bộp. Làm sao bây giờ? Tình hình không đúng lắm. Anh đang đợi cô làm cái gì Còn đợi cô tan tầm sao Sao cô lại có ảo tường Như sắp bị rút gân lột ra rồi chứ Chắc cô sẽ không thê thảm lắm đâu Không phải cô chỉ nói xấu Anh hai câu thôi sao Với lại cũng lâu rồi Anh nên hết giận rồi mới phải chứ Giang Hiểu Nhi suy nghĩ tới lui Cuối cùng nhìn không được mà chán nản cúi đầu Được rồi cô biết rồi Chắc chắn là anh đang giận đến phát điên rồi Đêm này Sợ là sống thảm rồi đây Mười cực hình tàn khốc đời nhà Thanh chắc chắn đang xếp hàng đợi cô đây. Trong lòng Giang Hiểu Nhi còn đang sầu muộn, lo lắng thì tiếng thắng xe vang lên, cơ thể theo đó cũng run lên. Cô ngước đầu, nhìn người đàn ông suốt đêm như tưởng băng, đã đầy cửa xe ra nói. Để xe lại! Giang Hiểu Nhi còn chưa kịp tỉnh táo lại, thì dầm một cái, tiếng đóng xe vang lên kịch liệt. Cô cả kinh xoay người muốn đầy cửa xe, không ngờ lại mở ra được. Nhưng sau đó, một cánh tay khỏe mạnh đã giơ ra, kéo cả người cô xuống, một cái hất tay của Phùng Dịch Phong, suýt chút nữa đã khiến cô chúi đầu xuống đất. Dưới chân Giang Hiểu Nhi lao đảo, cô hơi cúi người, cả bàn tay đều chống dưới đất, lúc này mới miễn cưỡng không bị té, nhưng cũng bị rách một lớp da. "Vào nhà cho tôi." Một giọng nói giận dữ vang lên, cơ thể Hiểu Nhi run lên bần bật, cô đứng dậy nhưng không tự chủ rụt cổ lại. Cô chưa từng thấy anh nổi nóng như vậy, cả người anh giống như bị nhấn chìm trong biển lửa, cực kỳ khủng bố, sắc mặt nặng nề, cộng thêm khuôn mặt lạnh như băng. Đôi mắt màu xanh đen đặc biệt kia giống như tòa ra ánh sáng rét lạnh, cảm giác băng lửa giao hòa, khiến người ta không nhịn được mà run lên cầm cập. Bỗng nhiên, từ đáy lòng hiểu nhi dâng lên cảm giác sợ hãi, nặng nề, trong nháy mắt, sông thẳng đến xương cốt, hoàng sợ trong chớp mắt, nhưng cũng vèn vẹn có ba giây ba năm này có sóng to gió lớn gì mà cô chưa từng gặp qua Thậm chí cô còn nghĩ đến cái chết hiểu Nhi nghĩ lại bản thân cũng không nợ gì anh Cho nên cô mang theo ý nghĩ chia tay đi theo anh vùng Dịch Phong vào cửa xong thì đi thẳng đến quầy rượu bên cạnh trước Sau đó mở nắp bình rượu vang uống liên tiếp ba lì vùng Dịch Phong cảm thấy người nào đó lề mề chậm chạp Anh nện ly rượu xuống bàn cách cột Sức nện quá mạnh khiến cho đế ly nứt ra Giang Hiểu Nhi, có phải cô tuổi gà không? Vứt cô vào tổ phượng hoàng, cô lại liều mạng chui trở lại cái ổ gà. Tôi xem cô, đáng bị mạnh mẽ, hành hung một trận rồi. Đêm hôm khuya quát, cô ở trên đường lôi lôi kéo kéo đàn ông, lại còn quyến rũ bản thân của anh. Bản lĩnh quyến rũ này đúng là tăng lên không ít mà. Giọng nói trầm thấp của phùng dịch phong không che giấu được lừa giận Hiểu Nhi chỉ là mím môi, không trả lời lại. Nhưng cô cảm thấy bị sỉ nhục nặng nề. Anh xem thường cô, vừa lúc bắt đầu đã xem thường. Đây là cảm nhận sâu sắc nhất của cô lúc này. Tính tình của Hiểu Nhi một khi đã cứng rắn lên, rồi thì 10 con ngựa cũng không kéo lại được. con nhận thức như vậy, thì ý nghĩ chia tay của cô lại càng thêm quyết liệt hơn. Chỉ là theo thói quen tự bảo vệ quen thuộc. Anh đang tức giận váng đầu, cô không lấy trứng trỏi đá. Phòng dịch phong thấy cô im như hũ nút thì càng tức giận hơn. Cô cầm sao? Nói chuyện! Tôi không có gì để nói hết Cô cần tiền, cô yêu tiền Không phải anh đã biết chuyện này từ lâu rồi sao Phùng Dịch Phong thấy dòng điệu thờ ơ của cô Ngược lại thái độ kia lại giống như anh đang cố tình gây chuyện Phùng Dịch Phong chưa từng bị người khác lơ là như vậy Quả thực là tức muốn điên lên mà Anh ở trong xe đợi mãi Vậy mà cô lại còn có tâm trạng đi kiếm mấy đồng tiền lẻ Khi trở về cũng chẳng có một câu nào Cái quỹ nhỏ của cô còn quan trọng hơn anh sao? Đầu óc của cô bị chó gặm rồi sao? Phùng Dịch Phong đứng lên kéo cô qua, nắm chặt cầm của cô. Có phải vì tiền mà cô sẵn sàng làm mọi thứ không? Bao gồm cả việc lên giường với đàn ông hả? Giang hiểu Nhi, Cô đề tiện đến cỡ nào chứ? Lời nói đã đến bên mép Phùng Dịch Phong như ý thức được điều gì đó, lập tức ngậm miệng lại. Nhưng âm cuối kéo dài. Ánh mắt khinh bỉ đã bày tỏ tâm trạng chân thực và những lời muốn nói ra của anh. Hơn ba năm nay, Giang Hiểu Nhi bị người đời, đặc biệt là đàn ông nói nhiều nhất, chính là một chữ hèn này. Đúng đấy, nếu cô không đê hèn, thì làm sao bị một người đàn ông gạt lâu như vậy rồi vứt bỏ trên lễ cưới mà vẫn cứ chấp nhận hiện thực. Nếu cô không đê hèn, thì sao có thể u mê không tỉnh, ba lần bảy lượt, không buông xuống, không quên đi chứ. Nếu cô không hèn, thì ba cô sẽ không tức đến nỗi vào viện, bây giờ còn hôn mê không tỉnh lại. Nếu cô không hèn thì làm sao đến hộp đêm kia để nhảy chứ? Nếu cô không hèn thì tại sao lại đau lòng với cái loại người như anh? Muốn đối xử tốt với anh, cuối cùng lại bị anh chút giận oan uổng. Phòng tuyến trong lòng cô trong phút chốc như sụp đổ. Cô phảng phất như trở về lúc ba năm trước, bị bản thân chỉ vào mũi mắng. Cả khuôn mặt giang hiểu nhi xa sầm, tái xanh khó coi tới cực điểm. Mà lúc này trong đầu cô hoàn toàn là những tiếng nói giống như ác mộng không ngừng vang lên. Cô đúng là đồ đê tiện. Thì ra, công chúa nhỏ trường học của chúng ta cũng không thể chạm tới. Chẳng qua cũng chỉ là người đàn bà hư hỏng, bị đàn ông chơi chán đưa tới cửa mà thôi. Giang Hiểu Nhi, cô mới đê tiện làm sao? Không có đàn ông thì cô không thể sống hay sao? Mà cứ bám chặt lấy nhất định phải gà cho người ta chứ. Người ta không cần cô nữa, người ta chơi cô thì sao? Cô vẫn ngu ngốc, nằm mơ giữa ban ngày ư. Cô thật sự đúng là sao trồi đến đòi nợ. Vì đàn ông mà hại ba mình thành thế này, đốn đê tiện. Nếu tôi mà có con gái như cô thì tôi đã sớm bóp chết rồi. Cô thật là yêu tinh hại người, may mà ba cô coi cô là bảo bối. Vì bò lên giường của đàn ông mà cô mất hết tính người rồi hay không? Cô thật là đê tiện mà. Nước miếng văng tung tóe, từng gương mặt khó coi chỉ trích hiện lên trước mặt. Trong chốc lát, Hiểu Nhi dường như quay lại giây phút bị đám người bao vây tấn công, ánh mắt trở nên hết sức khủng hoảng. Yếu ớt, vô thức thốt lên Tôi không có, các người không có tư cách nói tôi Trong cơn giận dữ Phùng Dịch Phong không hề chú ý Về mặt bất thường của cô Cũng không nghe được câu không đúng này Cơn giận đã bốc lên Tôi không có tư cách sao Vậy thì ai có tư cách hả Tay của Phùng Dịch Phong dùng sức Tức giận đến tột đỉnh Người phụ nữ này quả nhiên Không phải là muốn ăn đòn bình thường Nhưng anh lại không thể đánh thật Cảm thấy hết sức giận dữ Mà không có chỗ phát tiết Nên đã kéo bàn tay nhỏ của cô tới, tát bốp bốp và lòng bàn tay của cô hai cái. Em rảnh rỗi, không có việc gì làm có đúng không? Tạm thời, không ra ngoài gây chuyện cho anh, không ra ngoài chọc kẹo đàn ông thì em cảm thấy không thoải mái có đúng không? kết nhỏ của em là của quý quan trọng hơn bất cứ thứ gì đối với em có phải không? Đàn ông là có thể tùy tiện làm đúng sao? Hả? Ống tay áo của ai em cũng dám kéo, em còn có gì không dám làm không? Nhớ tới dáng vẻ khiến người ta có một xúc động mạnh mẽ muốn yêu thương của cô khi nói chuyện với chính Liên Thành. vùng Dịch Phong như bị dẫm phải đuôi. Dù Liên Thành là anh em của anh, nhưng cũng là đàn ông mà cô chính là yêu tinh sống. Cô không biết mình quyến rũ nhường nào sao? Suốt tối nay, hình ảnh đó cứ khắc sâu vào tâm trí của anh, không xóa đi được. Giọng nói nũng nịu ngọt ngào, dáng vẻ ngây thơ đáng yêu phong tình của cô gái nhỏ, sự lanh lợi và kiêu ngạo toát ra từ xương tủy, lần nào cũng khiến đàn ông hết sức chấn động. Lần nào cũng thế, cô không tiếc ở trước mặt trời bới anh nhưng lại đi lấy lòng của thằng đàn ông khác. Cô sợ người khác, không có hứng thú với cô sao? Cô không biết, sự ngưỡng vọng và sùng bái, sự mềm mại và đáng thương của phụ nữ luôn luôn dễ dàng lôi kéo, sự cảm thông và bản năng muốn che chở của đàn ông dần dần khiến họ trở thành tù binh sao? Phùng Dịch Phong nghĩ đến cô vốn tươi sinh như cô học trò nhỏ và rất đào hoa, mà bản thân còn đi treo chọc khắp nơi thì cảm thấy hết sức tức giận. Anh cứ nói một câu, lại tát cô một cái, hoàn toàn không ý thức được. Dù anh dùng sức không lớn nhưng cứ liên tục như vậy. Hơn nữa, dù sao da dày thịt béo, cái gọi là dùng sức không lớn của anh lại rất mạnh đối với phụ nữ yếu đuối mềm mại. Cảm thấy bàn tay tê dần, hiểu Nhi lập tức hoàn hồn. Nhưng cô cũng cố chấp, cảm nhận được lực đạo của anh càng ngày càng lớn, cô liền muốn xem, rốt cuộc anh định làm gì. Dưới trận đòn này, lòng bàn tay của cô nóng vòng, toàn bộ đều đỏ ửng Cô không hiểu, mình chỉ tự lực cánh sinh, cũng không bán thân, tại sao lại cứ bị người ta mắng chứ? Cô yêu đàn ông là lỗi của cô, đàn ông có ý với cô cũng là vấn đề của cô sao? Lúc này, trong lòng cô, Phùng Dịch Phong chính là tên khốn không nói lý lẽ, chẳng khác nào Trương Việt Khánh. Thậm chí còn ghê tởm hơn, bởi vì anh không chỉ ngoại tình mà còn bá chiếm cô. Hơn nữa, rõ ràng là chỉ cho phép quan gia phóng hỏa mà không cho dân đen thắp đèn. Phùng Dịch Phong dừng lại, Hiểu Nhi lập tức ngước đôi mắt ngấn ngấn nước, đò ửng lên. Anh đánh xong chưa? Vào giây phút đó, Phùng Dịch Phong đã bị hận ý lạnh như băng nơi đáy mắt của cô, làm cho chấn động. Lúc này anh mới giật mình, thấy dường như cô sắp khóc khi quét mắt đến lòng bàn tay đỏ ửng của cô phùng dịch phong cũng sợ ngây người anh ra tay nặng như vậy sao thật ra hiểu nhi túi thân nhiều hơn đau cơn tức đã giải tỏa được hơn một nửa nhưng anh lại cảm thấy áy náy phùng dịch phong tôi chỉ thích tiền vì ít nhất tiền đáng tin hơn anh nhiều tiền vào túi của tôi thì chính là của tôi ít nhất sẽ không phản bội tôi sẽ không ở sau lưng đâm tôi một dao vào lúc tôi cần người ăn một bữa cơm hết 27 mươi bảy triệu Người chẳng thèm coi mấy trăm triệu là cái gì Thì làm sao mà hiểu được ý nghĩa của tiền đối với cô chứ Tiền tài đúng là sinh mệnh của cô Ít nhất trước mắt là vậy Những ngày bị ép đến đường cùng Không lối thoát Ăn bữa trước mà không có bữa sau Kêu trời trời không đáp Cầu khẩn không linh nghiệm Ngủ hầm cầu Ngủ ngân hàng Bị người ta xem thường Xua đuổi Trải qua một lần là đủ quá rồi Anh tĩnh viễn không thể nào hiểu được Sự tuyệt vọng tối tâm không ánh mặt trời đó Ngoài bản thân thì cô có thể dựa vào ai chứ? Anh sao? Cấp cứu, không cứu, nghèo. Dù anh sẵn lòng, cô cũng không muốn, bởi vì cô không trả nổi. Ngay cả ông lão hàng xóm coi cô như cháu gái, chủ động cho cô ít tiền, đáp ứng nhu cầu bức thiết, cô cũng muốn sở tay cô. Ngay từ giây phút đó, cô đã hiểu thiên hạ không có bữa trưa nào miễn phí, không có nỗ lực, sẽ không thể có thu hoạch. Không có đĩa bánh nào từ trên trời rơi xuống, nếu thật sự có thì cũng sẽ chỉ đập chết người mà thôi. Cho nên, sau khi có năng lực, cô luôn luôn thích dự trữ lương thực, đồ dùng hơn một tháng, ít nhất phòng bị trước sẽ tránh được tai họa. Tôi là gà đất nên không thể biến thành phượng hoàng được. Nếu anh đã chán ghét tôi như vậy, nhìn tôi không vừa mắt thì hãy đuổi tôi đi, như vậy anh sẽ đỡ trương mắt, dù sao cầu trù phùng anh cũng không thiếu phụ nữ. Hiểu Nhi không kiềm chế được nữa. Nước mắt cô lã trá rơi xuống. Anh vậy mà đánh tôi. Phùng Dịch Phong, tôi cũng chán ghét anh. Sao tôi phải chịu đựng sự tức giận của anh chứ? Tôi muốn ly hôn với anh. Sau này anh làm cậu chủ của anh đi. Tôi kiếm tiền của tôi. chúng tàn nước sông không phạm nước giếng. Hiểu Nhi nói liền một mạch. Sau đó quay người chậm rãi đi lên lầu. Phía sau, Phùng Dịch Phong cảm thấy hoàn toàn mơ hồ. Cô ấy nói... Cái gì chứ? Sưng sốt một lúc, anh mới đứng dậy đuổi theo. Phùng dịch phong tưởng cô chuẩn bị thu dọn đồ đạc rời đi. Nên bước chân hơi vội vã, gần như là xông vào phòng. Nhưng vừa ngước mắt, đã thấy cô ôm gối đi về phía chiếc ghế sofa. Anh không khỏi thở vào nhẹ nhõm. Không được ngủ trên ghế sofa. Hiếu Nhi dừng lại, cảm thấy tức giận đến mức nước mắt vừa mới thu về trở lại, lại trào ra. Không ngủ thì không ngủ. Cô vùng tay ném chiếc gối đang ôm thẳng xuống đất. Phùng dịch phong thấy thế, mắt mờ to, suýt nữa thì rớt ra ngoài. Ý của anh là muốn bảo cô ngủ trên giường đấy chứ. Không ngờ cô lại mặc nguyên quần áo nằm thẳng xuống dưới đất. Hơn nữa, thân thể co do, quay lưng về phía anh, vừa bướng bỉnh vừa đáng thương. Phùng Dịch Phong lập tức bị cô làm cho dẫn đến không biết làm gì. Anh bảo cô nằm trên sàn nhà lúc nào chứ. Cô cứ nghĩ xấu về anh như vậy sao? Thấy không phải cô muốn đi. Phùng Dịch Phong thở dốc đi vào phòng tắm. Đến khi anh trở ra, trên mặt đất đã truyền đến tiếng hít thở trầm ồn cô cuộn mình lại thành một đống nhỏ nhìn càng đáng thương anh quay người đi tìm cao chỉ bỏng nghĩ chắc ít nhiều cũng có tác dụng anh vừa cầm lấy bàn tay nhỏ của cô xoa xoa hai cái thì một tiếng nói mê căm giận chuyển đến cút ra không được chạm vào tôi sau đó bàn tay nhỏ ấm áp đó lập tức rút về hiểu như ngọ nguậy theo bản năng giấu tay vào trong thân thể không biết tốt xấu phùng dịch phong vốn định ôm cô lên giường Tức giận nói, rồi đi thẳng lên giường đắp chăn. Trên mặt đất, Hiểu Nhi ngủ đến mơ màng. chuyện cũ vẫn cứ ám ảnh. Cô càng không ngừng ngọ nguậy co giò. Hận không thể cuộn mình thành một quả cầu. Tiềm thức bảo vệ bản thân. Không được chạm vào tôi. Tôi không cần tiền. Không bán. Không phải. Không! Trên giường, phùng dịch phong vốn không ngủ được. Còn đang thở dốc thì lại nghe thấy âm thanh của cô. Nên càng khó ngủ. Đêm nay dù Hiểu Nhi mơ thấy ác mộng. Nhưng vì quá mức mệt mỏi, nên cô vẫn ngáy ò ò, mà phùng dịch phong ở trên giường lại tỉnh táo suốt cả đêm. Hôm sau, khi tỉnh dậy, Hiểu Nhi vẫn ngủ dưới đất, có điều cả người được bọc bằng chăn thật dày, giống như là con nhậu. Cô đứng dậy, vẫn thấy hơi buồn bực. Cô lấy chăn từ trên xuống lúc nào thế chứ? Mà tư thế ngủ sao có thể xấu đến như thế này chứ? Sau khi ngủ được một giấc, toàn bộ tinh thần đều khôi phục lại tâm trạng cô cũng trở nên rất tốt thu dọn xong cô cầm quần áo đi vào phòng tắm đoán chừng thời gian hiểu nhi vừa giờ chiều khóa xe cảm thấy khó chịu chết tiệt quyền mất tiêu rồi toi rồi toi rồi lại muốn đến muộn rồi cô sẽ không bị trừ điểm chuyên cần chứ hiểu nhi dò giày vào ba chân bốn càng chạy thẳng ra cửa mới phát hiện xe của mình đã đậu trong sân mà chìa khóa xe để ngay trên mặt đất giữa cửa hiểu nhi không hề nghĩ nhiều Cầm lấy chìa khóa, lên xe, nổ máy, liếc mắt một cái, phát hiện xe không chỉ sạch sẽ mà còn được đổ đầy xăng. Người này lại thật làm cái chuyện này sao? Hiểu Nhi thầm khen một câu, rất vui vẻ đi làm. Liên tiếp mấy ngày sau đó, vùng dịch phong đều không về nhà, mà mỗi ngày trở lại căn phòng trống vắng, Hiểu Nhi cũng cảm thấy lạnh đến thấu xương. Hôm nay, vừa vào cửa, một luồng khí lạnh đã táp vào mặt, khiến cô bất giác thở dài. Trong phòng... Thay quần áo, động tác của cô cũng hơi bực bội, kéo quần áo xoèn xoẹt, tắm xong đi ra cô lau mạnh tóc. Tôi đây là làm sao? Không về không phải là càng tốt sao? Tôi còn có giường, có ghế sofa ngủ, cũng không có ai đánh tôi, dạy dỗ tôi, chán ghét tôi. Hiểu Nhi nói một mình, nói đi nói lại, khóe môi đỏ tươi trễ xuống, nhưng tại sao bản thân lại không hề cảm thấy vui vẻ chứ? Trên ghế sofa, Hiểu Nhi mở máy tính nhưng không hề có hứng thú làm việc. Cứ nhìn vào màn hình ngẩn người. cứ thế, hơn 11 giờ, cô mới hậm hực bò lên giường. Giống như trước kia, ôm gối của anh. Người nằm ngang chiếm hết cả cái giường. Đêm nay Hiểu Nhi vậy mà mất ngủ. Trong văn phòng, vùng dịch phong đang tăng ca. Hiệu suất và tâm trạng đều rất kém. Sáng sớm vừa mở mắt ra, đã cảm thấy tức giận vô cớ. Anh đi tắm, xong rồi thay quần áo khác. Nhưng vẫn cảm thấy cả người mệt mỏi không thoải mái. Vừa pha xong ly cà phê Ngoài cửa đã chuyển đến tiếng gõ cửa Vào đi Tổng giám đốc Đây là văn bản cần anh xét duyệt ký tên 8 bốn 40 Họp bộ phần tiêu thụ 11 giờ Vạn thịnh quốc tế cắt bằng khai trường 1 giờ chiều Anh hẹn Tổng giám đốc trường của Khải Thắng Được rồi, được rồi Tôi biết rồi Cầm lấy tờ văn kiện Phùng dịch phong gõ đầu cung cốp Tổng giám đốc Anh không thoải mái sao Có cần tôi mua bữa sáng cho anh hay không Đúng là không thoải mái Phùng dịch phong cũng không từ chối Được Bảo nhà ăn mang bữa sáng lên đây đi Vâng Thư ký gật đầu rồi nhanh chóng đi ra ngoài Chỉ lát sau Quản lý tài vụ đã đi vào Đòi tiền cũng không đòi được Thì tôi nuôi các người làm cái gì Chút chuyện này còn phải báo cáo tôi làm cái gì nữa Còn muốn tôi đích thân đi làm sao Tôi nghĩ cách Đừng kiếm cớ với tôi Làm không được Thì tất cả cuốn xéo đi cho tôi Mạc Ngôn vừa đi vào Đã thấy vùng Dịch Phong nổi cơn giận thịnh nộ, ném tài liệu vào người quản lý tài vụ. Anh vỗ vai trấn an quản lý tài vụ, rồi nhìn ra cửa ra hiệu. Người đàn ông mặt mày xám xịt bước nhanh ra ngoài. Ở cửa, thư ký bừng đĩa đồ ăn cũng trùn bước. Mặc ngôn thấy thế, quay người nhận lấy, đóng cửa, đặt đồ ăn lên trên bàn trà bên cạnh nói. Anh Phùng, trước tiền tới ăn chút gì đi bữa sáng của nhà bếp kết hợp khá thịnh soạn trứng gà dưa cải, món chính món canh đều có mạc ngôn vừa pha xong ly cà phê đi tới cúi đầu đã thấy vùng dịch phong nhìn chằm chằm vào bữa sáng trong đĩa lông mày cũng sắp nhíu chặt lại nhìn hành động rõ ràng là sắp quẳng đũa nổi giận sao thế tâm trạng anh không tốt sao vừa mới sáng sớm mà đã nóng giận như vậy dứt lời mạc ngôn lập tức hiểu ra từ ngày đó sau khi vừa vặn bắt gặp cô giang trên đường kiếm khách à không là chào hàng vùng dịch phong lập tức trở nên âm trầm và nóng này không trầm lửa cũng phát hỏa vùng dịch phong quẳng đũa xuống cảm thấy bực bội đến mức không chịu được ăn không thấy ngon miệng nhà ăn nấu toàn cái thứ rác rưởi gì thế này nhìn đã thấy buồn nôn rồi anh phong lần đầu tiên thấy anh cáu bản như thế đó có việc gì thì tìm cách giải quyết Chứ so đo với phụ nữ làm cái gì có thời gian dỗi thì ra ngoài giải khuây một chút đi nếu anh còn tiếp tục như thế Công ty cũng sắp thành quỳ thành rồi. Không ai dám thở mạnh nữa. Mạc Ngôn đánh bạo nói xong, cũng không kìm được mà rụt cổ một cái. Quả nhiên, một ánh mắt âm trầm lập tức chừng tới. vùng Dịch Phong thế mà lại cầm bánh bao lên, cắn hai miếng. Đúng rồi, sáng nay cắt băng khai trương. Hay là tôi đi thay anh nhé? Dù sao, cũng là việc vui. Hơn nữa, bọn họ là đại cổ đông. Phùng Dịch Phong cứ mang vẻ mặt u rũ này mà đi. Không phải là tự tìm rối quầy sao? Phùng Dịch Phong ngước mắt liếc nhìn anh một chút, "Không phải, bảo tôi giải dầu sao, cậu hãy thay tôi chủ trì cuộc họp đi." Mạc Ngôn nghẹn lời, lập tức cảm thấy muốn chết, chết tiệt, anh có thể thu hết những lời vừa nãy lại hay không? Tiếng chuông vào làm vừa vang lên, Mạc Ngôn đã đau khổ ngồi trong phòng họp của bộ phận tiêu thụ, Hòa mắt chóng mặt cả một buổi sáng, cuối cùng đến 10 giờ rưỡi, Mạc Ngôn cũng thoát ra khỏi cái bể khổ, có thể đi cùng Phùng Dịch Phong tới tham gia lễ cắt băng khai trương. Ở một nơi khác, sau khi ẩm mỹ một trận với Phùng Dịch Phong, lúc nào tâm trạng của Hiểu Nhi cũng ỉu xìu, hoàn toàn không có tinh thần, lại có thể ở trong công ty ngủ gật trước máy tính. Đầu bỗng nhiên gặp một cái, Hiểu Nhi lập tức bừng tỉnh, vặn mạnh thân mình hai cái. Đều là do cái tên đáng chết kia, hại cô đi ngủ cũng nơm nớp lo sợ. Sau khi thở dài một hơi, cô không kìm được mà chửi thầm. Phùng Dịch Phong một lượt, sau đó đứng dậy khi cô đang chuẩn bị đi pha cà phê để nâng cao tinh thần thì điện thoại di động của cô bỗng rung lên wilson sao không phải là muốn đổi ý chứ đừng mà hợp đồng cũng đã ký rồi tiền cũng đã cầm rồi nếu đổi ý là bọn họ vi phạm hợp đồng trong lòng cô không khỏi cảm thấy lo lắng nhưng nhớ tới dailon nhớ tới quan hệ tế nhị trong thời gian đó cô chỉ có thể tiếp tục kiên trì hai wilson tôi đây cô sang cô có tiền không có thể phiền cô giúp tôi một chút hôm nay cửa hàng chủ chốt của chúng tôi sẽ khai trương vốn định mời model nhưng vừa mới gọi điện đến nói tối qua ăn phải đồ cay nóng gì gì đó nên bị phòng rộp làm thế nào cũng không hết được có thể nhờ cô đứng trên sân khấu giúp chúng tôi không không cần đứng lâu đâu mười một giờ khai trương đại cái chỉ mất một tiếng là sẽ kết thúc đương nhiên chúng tôi sẽ trả công gấp đôi tất cả là ba mươi triệu cô xem có được không tôi biết Cô còn có công việc, nhưng thật sự là tôi không còn cách nào khác nên mới đánh liều đề nghị. Xin cô đấy, xin giúp chúng tôi với. Nếu cô thấy giá cả không được thì có thể thương lượng. Hôm nay là ngày long trọng nhất, khai trường cũng là để ăn mừng. Nhiều cửa hàng cũng khai trương nên chúng tôi thực sự không thể tìm được người thay thế thích hợp trong chốc lát. Cô rằng hình tượng của cô tốt, lại xinh đẹp. Chỉ cần cô đứng trước quầy một lúc để nhân viên tiếp thị giới thiệu người mẫu là được. Dòng điệu của người đàn ông vô cùng lo lắng. Nghe xong, không phải là bảo cô đi trả tiền thì trái tim của Hiểu Nhi mới ổn định lại. Nghĩ đến hôm nay không có việc gì làm, tâm trạng mình cũng không tốt nên cô liền đồng ý. Được rồi, 11 giờ phải không? Cửa hàng nào, bây giờ tôi sẽ tới, chắc là không mất nhiều thời gian đâu. Thỏa thuận xong thì bên đó nhắn địa chỉ cho cô. Hiểu Nhi tắt máy tính, đi tới phòng làm việc của chủ nhiệm, điền vào giấy phép xin nghỉ. Bởi vì công việc của bọn họ thường xuyên phải chạy ra ngoài, tính linh động cao. Cô hỏi thăm một chút thì thấy mấy ngày nghỉ phép trong năm của cô đều chưa dùng nên thuận lợi mà đi ra ngoài.